báo cáo rằng một cảnh sát viên đã phát hiện ra chiếc ô tô của ông tướng đỗ ở gần cầu tàu nét mặt của đại tá muller bỗng lóe lên vẻ mãn ý y ra lệnh ông hãy đưa tôi tới đó ngay năm phút sau chiếc ô tô của cảnh sát gestapo với đại tá muller hai nhân viên cùng với đại úy cảnh sát địa phương đã tới đậu cạnh chiếc xe của tướng shader Bốn người ra khỏi xe và bao quanh chiếc xe kia. Lúc đó tướng Shader, Noel và người tài xế bắt đầu rời khỏi nhà hàng. Gã đã tiến vội ra phía họ. Noel chưa dứt lời chuyện gì thế này. Nàng đã nhận ra hình dạng đại tá Miller từ đằng xa. Noel thấy lạnh toát cả người. Anh không rõ. Tướng Shader đáp. Ông xả những bước dài ra chỗ ô tô. Noel cả nhắc theo sau. Ông đang làm gì ở đây thế này? Tướng Jader hỏi đại tá Muller khi ông đến gần xe hơi của mình. Đại tá Muller đáp lại sẵn giọng: Xin lỗi vì tôi phá vỡ ngày nghỉ của ngài. Tôi muốn kiểm tra thùng xe của ngài thưa tướng quân. Chỉ có hành lý trong đó thôi. Noel tiến lại gần đám người. Nàng để ý thấy chiếc xe có chĩa nâng đã đi mất rồi. Người tướng Đức và các nhân viên xe Tapo hầm hè nhìn nhau. Thưa tướng quân, tôi tha thiết yêu cầu như vậy. Tôi có lý do để tin rằng, một kẻ thù của đế chế thứ ba đang bị truy nã, đã trốn ở trong này, và vị khách của ngài chính là kẻ tòng phạm với hắn. Tướng Chay Đơ chừng trừng nhìn y một hồi lâu. Sau đó quay lại quan sát Noel. Tôi không hiểu ông ta đang lải nhải chuyện gì vậy. Nàng nói đanh thép. Tướng Trader đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân nàng. Sau đó ông quả quyết quay sang người tài xế, mở ra. Vâng, thưa tướng quân. Mọi con mắt đều chăm chú nhìn vào thùng xe. Trong lúc người tài xế nắm lấy tay cầm, lật nó lên. Nói em cảm thấy choáng váng, nắp thùng xe từ từ mở ra, thùng xe trống trơn không có gì. Người tài xế thốt lên, đã có kẻ lấy các hành lý của chúng ta. Đại tá Muller đỏ bừng mặt tức giận, hắn chuồn rồi. Tướng chay đơ hỏi ai chuồn? Lơ cặp phác, con rán. Đại tá Muller hầm hầm nói, đó là một tên do thái. Có tên là Israel Cat. Hắn đã được tổ chức trốn ra khỏi Paris trong cái thùng xe này. Tướng chay đơ cự lại không thể được. Cái thùng này đóng kín. Hắn có trốn được thì cũng chết ngạt trong đó. Đại tá Miller nghiên cứu chiếc thùng xe một lúc, Đoạn quay sang một tùy tùng. Anh chui vào đi. Vâng, thưa đại tá. Gã kia ngoan ngoãn bò vào nằm trong thùng xe. Đại tá Muller đóng sập nắp lại và theo dõi đồng hồ. Liền trong bốn phút sau đó, họ đứng yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Thời gian như kéo dài vô tận đối với Noel. Cuối cùng đại tá Muller lại mở nắp thùng xe. Gã đàn ông nằm trong đó đã bị bất tỉnh. Tướng Trader quay sang đại tá Muller. Ông lộ vẻ khinh miệt ra mặt. Trader tuyên bố nếu có kẻ nào đi bằng cái thùng xe này người ta phải lôi xác hắn ra thế nào ông đại tá ông cần gì tôi nữa chăng người sĩ quan xe sapo lắc đầu vẻ hầm hầm tức giận xen lẫn với thất vọng tướng chay quay sang anh tài xế ta đi thôi ông đỡ noel lên xe họ đi về phía euthratat Bỏ mặt đám người mờ dần ở phía xa. Đại tá Kurt Müller lập tức tiến hành một cuộc ruồng bố ở cầu cảng. Xong phải đến tận xế chiều hôm sau, người ta mới phát hiện ra một bình oxy rỗng trong một cái thùng đặt trong góc một nhà kho bảo không. Một chiếc tàu chở hàng của một nước phi châu đã xuất phát từ Le Havre đêm hôm trước, đi về capital và bây giờ đang lênh đênh giữa biển khơi về những hành lý thất lạc vài ngày sau người ta phát hiện thấy ở phòng tìm tài sản thất lạc ở ga phía bắc paris còn noel và tướng chayder họ hưởng những ngày nghỉ cuối tuần tại otratat đến xế chiều thứ hai họ mới trở lại paris để noel kịp buổi diễn tối hôm đó